tưng mến. Quý tín giả đang được theo dõi quyển sách Trí tuệ dân tộc Đức. Vừa trời cơ sách nói.com.vn đã giới thiệu đến quý tín giả phần giới thiệu của quyển sách này. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương 1. Chương 1: Cội nguồn nước Đức. đức, đức, đức, đức. Tìm về cội nguồn dân tộc Đức. Khoảng thế kỷ thứ 3, thứ 5, lịch sử chứng kiến một cảnh tượng bi thương. Hàng vạn người trách trói, đối kháng mệt mỏi tranh nhau lên thuyền bè trên sông Danube. Sông Rhine vượt dòng nước giết xuôi về phương Nam đó là dân tộc Chapman Cảnh tượng đó diễn ra không liên tục trong suốt hơn 2 thế kỷ lịch sử gọi là cuộc đại di dân của người mang rợ Chú thích, người mang rợ Midrassent, Petrus hay còn gọi là Barbadient, Infection tiếng Đức gọi là Booker, Quang, Đo, Ru hay chú thích, người mang rợ Barbadient ở đây là diễn người Chapman German. Chú thích, Chapman tiếng Anh là Germanist Đức Đức là Germany. Trong lịch sử, thậm chí ngay cả cho đến nay, người ta vẫn đánh đồng hai từ này. Hãy chú thích. Ai có quyền gọi họ là người mang trợ? Đương nhiên là những người văn minh thuộc đế quốc La Mã cổ. Thực ra, khi nói đến người Xách Minh thời xưa, chúng ta cũng nên nghĩ đến cương vực của Đức Đức hiện tại. Chemanh trong lịch sử đại diện cho một vùng đất rộng lớn. Vào thế kỷ thứ nhất, thứ hai, vùng lớn người Chemanh cư trú ở một vùng rộng lớn thuộc bờ đông sông Rhine, bờ tây sông Pistola tây nam bắc hải và biển Pontic, sông Dnieper. Tuy nhiên, chúng ta không được quên rằng người Chamán là một dân tộc liên tục di cư. Lịch sử thời kỳ đầu của họ đã là lịch sử di cư mở rộng đi khắp nơi, từ nước Pháp đến Ukraina, từ dãy núi Alps đến biển Pontic. Các cái nơi đều in dấu chân của người Chamán cổ. Đặc tính di cư này của họ có liên quan với trình độ văn minh của họ còn tương đối thấp, chưa quá độ từ thời đại du mục sang thời đại nông nghiệp. Nhưng không thể phủ nhận là điều này liên quan đến tính hiếu chiến và tinh thần khám phá không ngừng nghỉ của họ. Trong các dân tộc cổ đại, xét về phạm vi rộng và quy mô lớn của việc di cư, chỉ có người Hung Nô mới sánh được với họ. Quả thật, người Tềp Mân Cổ và người Hung Nô có những điểm tương đồng về sự hung hăng và phiền nhiễu mà họ gây ra cho thế giới văn minh. Tuy nhiên, điều đó không giúp họ quan hệ thân thiện với nhau. Cuộc đại di dân này có liên quan đến người Hung Nô Thời Hồng Nô Tây Trinh đã buộc bộ lạc Chepman phải kéo vào lãnh thổ Đế quốc La Mã, từ đó giải lên làn sóng di cư ồ ạt. Làn sóng di cư của người Chepman lần này lan đến khu vực rộng lớn Trung Âu, Tây Âu, Nam Âu, thậm chí Bắc Âu. Khi làn sóng này lắng lại, Đế quốc La Mã hùng mạnh dần dần biến mất. Xét từ góc độ lịch sử, nước Đức có thể được coi là thuộc Chepman, thông thường Anh Pháp, Hà Lan, Bỉ, Luxembourg, Áo, Thụy Sĩ cũng có thể coi là thuộc Chepman. Các nước thuộc bán đảo Scandinavia, Na Uy, Thụy Điển càng là một thành viên trong đại gia đình Chepmann. Ngoài ra, các nước ven bờ biển Baltic, Trung Âu, Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, thậm chí Bắc Tuy cũng đều có rất nhiều thành phần Chepmann. Thậm chí đại đa số công dân Mỹ cũng là hậu duệ của người Chepmann. Người sau này dùng cụm từ người giả man để gọi người Chepmann xem ra không thật thỏa đáng, một là họ dường như đã quên rằng tổ tiên họ rất có thể là người Chepmann hay là họ hầu như đánh giá quá thấp trình độ văn hóa của người Chetnan. Các nhà sử học cổ đại mô tả người Chetnan có từng hình cao lớn, da trắng, đầu dài, tóc nâu và mắt xanh, cũng giống như người Ấn Độ, người Ba Tư, người Hy Lạp, người La Mã, họ đều thuộc chủng người Aryan, một nhánh của chủng người Caucasian, tức chủng người da trắng. Từ năm 1000 trước công nguyên, người Chetnan đã sinh sống ven bờ biển Baltic, bao gồm miền Nam Thụy Điển, bán đảo Jutland của Đan Mạch. Bờ biển miền Bắc nước Đức ngày nay, khi đó họ sinh sống bằng nghề săn bắt và chăn nuôi. Do khí hậu giá rét, điều kiện tự nhiên kém, họ đành phải liên tục di cư, tìm kiếm nơi chăn nuôi và săn bắt mới. Từ khoảng thế kỷ thứ 5 trước công nguyên, họ bắt đầu hành trình xuống phía nam, buộc người theo phải nhượng vị, từ đó chiếm cứ khu vực rộng lớn gồm dãy núi Carpathian và phía bắc Bohemia. Sau đó một phần bộ lạc lại vùng phía đông sông Elbe, một bộ phận khác tiếp tục di cư đến phía tây, phía nam kế chấp đầu tiên của thế giới văn minh về người chép man là vào năm 330 trước công nguyên, một người Hy Lạp tên là Alexandr xuất phát từ địa Trung Hải, đi qua Đại Tây Dương đến Bắc Hải để thám hiểm. Tại bán đảo Jutland, ông phát hiện một bãi biển đầy hổ phách, nơi đó có một bộ lạc chép man cư trú, ông gọi là Curen và ghi lại trong nhật ký lữ hành của ông. Qua khảo chứng của các học giả, bộ lạc Curen này chính là Toyten Cho đến nay, chúng ta vẫn biết rất ít về cuộc sống tinh hình di cư của người Cheman trước công nguyên. Chúng ta chỉ có thể căn cứ vào các tài liệu khảo cổ để tìm hiểu một vài điều khái quát. Đến thế kỷ thứ nhất, nhờ có bình luận về cuộc chiến tranh xứ Gaul, Commentaries on the Gallic War, tiếng Latin, Commentarii de Bello Gallico của Julius Caesar, chúng ta mới biết tường tận hơn về người Cheman thời bấy giờ. Khi đó người Cheman không ngừng mở rộng lãnh địa về phía Tây và phía Nam, trở thành lãnh diễn phía Bắc của đế quốc La Mã. Xung đột biên giới xảy ra liên miên. Julius Caesar, dẫn quân Bắc chinh để tìm hiểu tình hình của người Celtman, Caesar đã tập trung thu thập các tin tức tình báo, đích thân quan sát cuộc sống của người Celtman, đã lại cho chúng ta một số tài liệu chân thực và đáng tin cậy. Theo bình luận về cuộc chiến tranh xứ Gaul, người Celtman khi ấy vẫn chủ yếu sống bằng nghề chăn nuôi và săn bắt. Ăn bơ, sữa bò và thịt, mặt gia thú, nông nghiệp bắt đầu phát triển, họ cũng trồng một số hoa màu, nhưng kỹ thuật nông nghiệp vẫn còn rất thô sơ lạc hậu. Họ thường đốt rừng, đào qua loa các gốc cây trồi dâu hạt, sau đó chờ thu hoạch. Năm sau lại tiếp tục đốt rừng, gieo hạt. Phương thức canh tác này đương nhiên không cho thu hoạch lớn, sở dĩ họ làm như vậy là bởi họ vẫn tiêu bạc bất định. Đối với họ, cuộc sống du mục không chỉ là vì nhu cầu sinh tồn mà gần như là một sinh thú. Tỳ thú phương này Họ đành hy sinh một vài niềm vui khác trong cuộc sống. Ví dụ, nhà cửa của họ rất đơn giản, lấy cành cây làm xà, cỏ tranh làm ngói. Đồ gia dùng của họ cũng không nhiều, đồ quý giá chỉ là những bộ gia thú và vũ khí. Tất cả chất linh xe ngựa là cả nhà dọn đi. Hơn 100 năm sau, khi Castle mất, tình hình đã có không ít thay đổi. Nhà sử học La Mã, Tacitus, từng sống chung 4 năm với người Chapman, đã quan sát và nghiên cứu tương tận về họ. Đến năm 98, ông đã hoàn thành danh tác. Romania. Mô tả chi tiết tình hình cuộc sống của người Chepmanc. Theo tác phẩm này, vào thời đại Tacitus sống, người Chepmanc đã quá độ từ cuộc sống du mục sang cuộc sống định cư. Người Chepmanc vào thời đại Tacitus tụ cư trong những làng sớm. Họ xây dựng nhà cửa, nhà ở khi đó được làm bằng gỗ nguyên cây, phết bùn quánh đủ màu sắc, làm cho ngôi nhà trông sáng sủa và thoăn đoán. Nhà thường còn có tầng hầm, không chỉ dùng làm nơi dự trữ thức ăn mà còn trở thành nơi trú đông rất tốt. Kiểm nhà này rất hợp ý người ở. Đến tới kiểm 19, tư dân miền Bắc châu Âu vẫn rất thích kiểu nhà có tầng hầm này. Người chế minh định cư cũng rất dụng công, họ đã có đất canh tác cố định, còn dùng một loại cây để làm đất. Theo ghi chép, loại cây này có bánh xe, có thể kiểm soát được độ sâu đường cày. Thì dụng tương đối tiết kiệm sức, hơn nữa còn có một lưỡi cày dàn đất và một tấm khuôn để lật đất, làm cho đường cày vừa sâu vừa ngay ngắn. Đây là loại cày tiên tiến nhất châu Âu thời bấy giờ, người chế minh vừa thoát khỏi cuộc sống du mục đã có thể tạo ra một loại công cụ như vậy, không thể không khiến chúng ta thán phục về khả năng sáng tạo của họ. Sự giao lưu giữa người Trách Minh và đế quốc La Mã đã thúc đẩy sự tiến bộ và phát triển của chính bản thân họ. Họ đã học được từ người La Mã rất nhiều kỹ nghệ thủ công, giao thương với người La Mã, mở rộng mẫu dịch biên giới. Trong giao dịch, họ thích tiền bạc hơn tiền vàng vì sử dụng tiện lợi hơn. Cùng với sự phát triển của xã hội, người Trách Minh đã bắt đầu coi trọng cuộc sống. Trong thời đại Tacitus còn sống, họ không còn chỉ khoác gia thú mà người bình thường bắt đầu mặc áo lông cừu, áo may bằng sợi đay. Phần lớn người nghèo chỉ mặc áo ngoài, người giàu có thì mặc thêm nội y bó sát người, trang phục của phụ nữ thường có thêu viền hoa màu tím. Tuy họ cũng mặc gia thú, nhưng gia thú thời kỳ này đã được lựa, lựa chọn và gia công nên đẹp hơn, mềm hơn và ấm hơn. Ai là người Chapman? Chúng ta biết được lịch sử của người Chapman thời kỳ đầu là nhờ các tài liệu của người La Mã. Nhưng mô tả của họ đôi khi khó tránh khỏi thiên kiến. Trước và sau công nguyên, chín vị người Trách Mân ở ác di cư xuống phía nam nên đế quốc La Mã muốn chinh phục họ, xung đột giữa hai bên xảy ra liên minh. Trong sách của Caesar, Cassius và một số tác giả sau đó, chúng ta luôn thấy sự hung tàn, khát máu, bất tín thích dùng âm mưu quỷ kế của người Trách Mân. Những ghi chép đó của họ có một phần có căn cứ, một số khác chỉ là phỏng đoán. Quả thực, trình độ văn minh của người Trách Mân khi ấy tương đối thấp Không thể nào dịu dàng, ngã nhăn, mặt võ của họ trời hơn, lại thêm thân thể họ cao lớn, dũng cảm phi thường, thậm chí để sinh tồn, họ thường phải bất chấp tính mạng. Không hề nguy hiểm, trong điều kiện chiến tranh không có kỹ thuật cao như ngày nay, ấn tượng này về họ càng trở nét hơn. Tương truyền, điều mà người chép minh thời kỳ đầu kinh bị nhất là sự yếu đuối, cha trận mà bỏ trốn hoặc phản bội là những tội lớn nhất không thể tha thứ. Những kẻ sợ địch, phản chiến sẽ bị cho vào lòng đan bằng cành cây nhìm xuống đâm lầy cho chết. Thì ấy toàn bộ dân tộc đều có một tinh thần thượng võ, họ cho rằng những thứ có thể đoạt được bằng đổ máu mà lại dùng mồ hôi để sở hữu thì có vẻ quá yếu đuối, bất tài. Điền Trung nước Đức có một bộ lạc, thân điên trai tráng trong bộ lạc thường nuôi tóc để tỏ chí mình, không bao giờ cắt, đến khi giết được một tên địch để tỏ lòng dũng cảm mới đứng trên xác địch cạo sạch. Dưới ảnh hưởng của đế quốc La Mã, người chấp manh nhanh chóng hướng đến xã hội văn minh Đầu Cộng nguyên, để ngăn chặn sự tấn công của người Trách Minh, La Mã đã xây dựng công sự phòng ngự ở sông Trahan, sông Trani, tạo nên một phòng tuyến hình tam giác dài đến 500 cây số, sự gọi là biên lũy La Mã. Nhưng do đế quốc La Mã ngày một suy tàn nên nó vừa không ngăn được bức tấn công của người Trách Minh, vừa không cản trở được sự giao lưu văn hóa giữa người Trách Minh và người La Mã. Các nhà khảo cổ đã phát hiện ở các vùng người Trách Minh rất nhiều cổ vật La Mã từ thế kỷ thứ 3, thứ 2 có gom rất nhiều tiền vàng và đồ gia dụng, vật trang sức, mỹ phẩm như bát đồng, thước, ly, thìa, kéo, vòng tay đeo, trang sức đầu, đèn lược vân vân. Có thể nói vật dụng hàng ngày của người La Mã khi đó hầu như đều có thể tìm thấy ở Germany. Trong thời kỳ này, rất nhiều người German làm công nhân cho các phường thợ thủ công nghiệp La Mã, họ đã học được công nghệ cao cấp sản xuất đồ gốm, thủy tinh, luyện vàng vân vân từ người La Mã, sau đó truyền bá những công nghệ này đến khắp nơi có người Trách Mân sinh sống. Điều đáng kinh ngạc là, lúc này họ đã chế tạo được mũ bạc và áo giáp làm bằng sợi kim loại có công nghệ phức tạp. Ngoài mắt, mũi, miệng, bộ giáp có thể che được toàn bộ khuôn mặt. Ngành đóng tàu của họ cũng phát triển rất nhanh chóng. Các nhà khảo cổ đã phát hiện một con tàu gỗ sồi do người Trách Mân đóng vào đầu Công Nguyên, dài hơn 21m, trọng gần 3m, cần 28 người chèo. Văn trong phục học với việc đi biển. Và tại Đại Cassitus, các thầy tế người Chebman đã sử dụng một thứ chữ viết đơn giản, loại chữ này kết hợp mẫu Hy Lạp và La Mã, sử gọi là chữ viết Trunus, Trunus alphabet các trứng cổ. Đến thế kỷ thứ 2 thứ 3, loại chữ viết này được sử dụng phổ biến trong cộng đồng người Chebman. Trên rất nhiều đồ vật được khai quật ngày nay đều có các loại chữ viết này. Sau khi người Chebman tiêu diệt đế quốc tay La Mã, loại chữ viết này mới dần dần bị từ bỏ trở lại sử dụng mẫu tự Hy Lạp và La Mã. Và thời đại Tacitus, người chấp minh có hai ba chục phân nhánh. Trong đó có ảnh hưởng lớn nhất đến hậu thế là Got và người Trunk. Người Got là bộ lạc chấp minh sinh sống ở phía đông, cũng là dân tộc hiếu chiến và giàu sức sống nhất, họ đã chiếm cứ lưu vực sông Danube và Fenber Hắc Hải. Song Dinister chia họ thành người Got trong Ostrogot. Và người Got này, Tisc Got Họ dùng chung một thứ ngôn ngữ, tuân theo cách bạc tục giống nhau. Người Gold là bộ lạc thích di cư nhất của người Chapman. Năm 410, họ cấp đợt thành La Mã. Do đó, Augustinus đã viết nên tác phẩm Thành của Thiên Chúa, The City of Gold. Nổi tiếng, cái tên Gold đã cắn liền với thời Trung Cổ, thí dụ kiến trúc Gothic. So với người Gold, người Drank thường không di cư và có nền văn hóa ổn định. Họ chủ yếu sinh sống ở vùng phía Tây, sông Johan cùng với sự suy yếu của La Mã, họ dần chiếm lãnh vùng co. Đến năm 486 thì xây dựng Vương quốc Frank, Frankish Empire. Cùng với sự bành trướng của Vương quốc Frank, họ đã thống trị một khu vực rộng lớn bao gồm nước Đức, Pháp, Ý ngày nay. Năm 843, Vương quốc Frank chia làm 3, Vương quốc Trang sau đó phát triển thành Pháp, Vương quốc ở miền Trung phát triển thành nước Ý, nước Đức thì do Vương quốc Frank ở phía Đông phát triển thành phải kể như thế nào. Để tìm hiểu lịch sử viễn cổ của một dân tộc, hiện nay chúng ta phần lớn dựa vào khảo cổ học. Quả thực, khảo cổ học đã cung cấp cho chúng ta những tài liệu có cơ sở vững chắc, chân thực và khách quan, nhưng điều này ít nhiều đã hủy hoại trí tưởng tượng lãng mạn của chúng ta về nền văn minh tiền cổ. Đôi khi, tôi bất giác nghĩ rằng, lẽ nào chúng ta hiểu được tổ tiên đã tạo nên nền văn minh rực rỡ này chỉ bằng một vài món cổ vật đào được và những di chỉ lạnh lẽo hay sao? thế còn tâm hồn của họ, phải chăng chúng ta đã không để ý tới? Chúng ta có thể tìm hiểu bằng một con đường khác hay không? Lịch sử thời kỳ đầu của người Zapotec, chúng ta đã biết được cái quát nhờ sự nỗ lực không ngừng của các nhà khảo cổ. Nhưng công tác khảo cổ chỉ cung cấp cho chúng ta một đống tài liệu vụn vặt và tiếng diện. Muốn làm rõ tình hình chân thực của đời sống người Zapotec, chúng ta không thể chỉ liên kết bổ sung bằng trí tưởng tượng. Như thế vì tìm hiểu nghiên cứu thần thoại và tôn giáo Zapotec trở nên vô cùng quan trọng. Tư tưởng và tài liệu tôn giáo của người Trách Minh rất phong phú, đối với chúng ta hiện nay, nó giống như một mê cung thần bí, muốn không móc phương hướng phải có người dẫn đường. Nhờ sự nỗ lực không mệt mỏi của một số học giả, mặc dù vẫn chưa thể nói đã hoàn toàn hiểu hết những bí ẩn của người Trách Minh thời kỳ đầu, nhưng công việc có nhiều thành tựu của họ giúp chúng ta hiểu nhiều hơn về tâm hồn người Trách Minh, cảm nhận được trí tuệ và tình cảm của họ. Cố sách Cành vàng, chờ Golden Board Cuốn nhà nhân loại học người Anh James Clifford Fraser là một tác phẩm rất có ảnh hưởng về phương diện này. Thông qua các chuyện thần thoại Chepan được kể lại, ông đã vén màn mây mù bao phủ, giúp chúng ta thấy được lý tưởng của người Chepan, hiểu được lý giải của họ về sinh mệnh và vũ trụ. Về thần thoại và tôn giáo Chepan, rất nhiều tài liệu bắt nguồn từ Edda. Trong lịch sử có hai bộ Edda. Bộ được soạn thành sách vào khoảng năm 1050 gọi là cổ Edda Samvada Atta bộ Tân Etra còn gọi là Etra bằng văn xuôi, Troe Atta được biên soạn thành sắc vào năm 1230. Hai bộ Etra có nội dung tương tự nhau, đều là những ghi chép về tôn giáo và thần thoại được lưu truyền rộng rãi trong dân gian. Cũng giống như người Hy Lạp cổ, người Chắc Minh cổ có thần thoại khá phức tạp. Còn có một điểm giống người Hy Lạp, đó là họ cư xử với thần linh cũng bằng thái độ thờ ơ. Tuy nhiên, về phong cách và tinh thần, giữa thần thoại Chapman và thần thoại Hy Lạp có khác biệt rất lớn. So với đêm tối giá lạnh, âm u của Bắc Âu, thần thoại Hy Lạp giống như ánh mặt trời soi sáng, chư thần trên núi Olympia rất sinh động, đầy tính nhân bản, những hành động đáng buồn cười liên tục xuất hiện của họ phản ánh tình yêu cuộc sống nồng nàn, thái độ lạc quan đối với cuộc sống của người Hy Lạp. Có lẽ người Chapman đã trải qua nhiều nỗi phức tạp trong cuộc sống hơn, nên thần của họ luôn phải đấu tranh với các thế lực tàn ác lớn mạnh. Đồng thời, bất kể là người Trách Minh hay thần linh cũng đều hiểu rằng, cuộc đấu tranh này không có hy vọng giành thắng lợi. Có lẽ chính vì vậy mà sau này người Trách Minh nhanh chóng bị Kitô giáo hóa, vì Kitô giáo cho người ta tín ngưỡng rằng loài người sẽ được cứu. Cam kết của Kitô giáo về cuộc sống hạnh phúc trong tương lai đã khiến người Sếp Minh cảm động sâu sắc. Edda kể lại thuyết sáng thế của người Trách Minh, vũ trụ ban đầu là một vực thẳm không đáy, có tên gọi là Niflheim. Kế trên toàn là sương mù. Trong thế giới đó, dấu tích sự sống duy nhất là một dòng suối. Sinh ra đầu tiên là một cược khổng lồ tên là Ymy. Con bò cái của chàng và rất nhiều sương nữ phô danh. Con bò cái sống bằng cách liếm muối ăn trong nước. Cách ăn kỳ lạ này ngẫu nhiên tạo ra vị thân đầu tiên. Một hôm, khi bò đang liếm một tảng băng, thì tóc của vị thân này lộ ra từ trong băng. Ngày hôm sau, cả cái đầu lộ ra. Ngày thứ ba, toàn bộ thân mình hiển lộ. Vì thần vừa xuất hiện này nhanh chóng giao hợp với một sương nữ, sinh hạ ba người con trai: Odin, Vili và Ve. Ba người con này lẫn lên giết chết Ymir, chồng ông dưới một cốc cây thần bì, cây vũ trụ trong thần thoại Bắc Âu khổng lồ. Họ dùng thân thể Ymir để tạo ra mặt đất, dùng máu của ông để tạo ra biển, dùng đại não của ông để tạo ra mây, cuối cùng dùng lòng mây của ông để tạo ra một bức tường bao quanh mặt đất. Quả đất này chính là nhà của loài người. Nhờ mặt trời chiếu rọi lên khoảng đất mới tạo ra này, cây cối bắt đầu sinh trưởng, hoa dần nở. Cây tần bì trong y mi chống đỡ cả vũ trụ, nhưng do bị trắng độc và bóng tối nuốt nên có thể bị đột bất cứ lúc nào lật đổ vũ trụ. Và cái rễ cây này lần lượt tượng trưng cho tinh thần, trí tuệ và sự ngu ngốc. Sau khi tạo ra vật chất vũ trụ, chúng thần dùng một cây tần bì để tạo ra con người đầu tiên, As, đồng thời là một cây du để tạo ra người vợ, Empla. Chúng tròn còn ban cho sinh mệnh, linh hồn, lý trí và khả năng vận động. Từ đó tổ tiên loài người bắt đầu cuộc sống lãnh dữ khó lường trên thế giới, có thể bị đột bất cứ lúc nào này. Trong cuộc sống, di sản thần thoại chấp minh thường thấy nhất là tên gọi mỗi tuần 7 ngày. Ngày thứ bảy lấy từ tên thần nông Saturn trong thần thoại La Mã, các ngày còn lại đều là tên thần linh chấp minh, đó là mặt trời, mặt trăng, Thor, Odin, Thor và Fenri cành vàng. Vì thần được yêu thích nhất trong thần thời Jackman là Bander, con trai của thần Odin. Vì thần thông minh nhất, ôn hòa nhất, được yêu thích nhất trong số chiêu thần. Edda bằng văn xuôi kể chuyện về cái chết của chàng. Một hôm Bander gặp một cơn ác mộng. Như thế dự báo rằng sẽ chết. Thế nên chiêu thần hợp lại, quyết tâm bảo vệ Bander. Phẫu thần Bander là nữ thần Tri, và là nữ thần sáng suốt, cứng nhắc, chích trách là bảo vệ sự tôn nghiêm của hùng nhân và gia đình nhưng lại gặp vấn đề rất lớn trong việc duy trì cuộc hôn nhân của chính mình. Bất lửa và nước, sắt và mọi kim loại, đất và đá, cây cối, bệnh tật, thuốc độc, tất cả các loài thú bốn chân, chim chóc và các loài bò sát đều phải trời sẽ không giết hại Bandar. Như thế, chúng thần đều cho rằng Bandar không còn bị xâm phạm. Họ phải lấy chàng, người thì dùng đá đập chàng, người thì dùng đao chém chàng để mua vui, vì họ tin rằng không thứ gì có thể làm tổn thương Bandar. Có một vị thần Có một loài cây tên là tầm gửi, ta thấy nó còn quá nhỏ nên không bắt nó thề. Thế là Loki đến đó nhổ cây tầm gửi về, đem đến hội nghị chúng thần, một cây tầm gửi đâm thấu tim Pandor khiến chàng lăn ra chết. Thư thần thấy vậy vô cùng kinh ngạc, trời oà lên khóc. Hoa đại xác Pandor lên thuyền để hỏa táng. Vợ chàng nhìn thấy vô cùng đau buồn cũng chết theo. Thư thần cũng đặt nàng lên giang táng để hỏa thiêu cùng chồng. Trong câu chuyện này có hai điều đáng chú ý. Thứ nhất là về cây tầm gửi. Thứ hai là cái chết và việc hỏa táng của thần linh. Qua so sánh phân tích, Fraser cho rằng tâm cửi chính là canh vàng, tức là cành cây sồi. Người Aryan cổ đã có tập tục sùng bái cây sồi. Theo suy đoán, trước khi đến vùng trừng âm u trầm đạp châu Âu, người Trách Ban cổ đã lưu đằng cù và đằng bò của họ. Đi cấp Đại Thảo Nguyên Nha, chắc chắn họ đã sùng bái thần sấm sét. Sau khi đến nhà mới, trước tự nhiên, họ liên hệ cây sồi bị xét đánh với thiên thần. Họ biết rằng Cây sồi rất dễ bị sét đánh. Tại sao cành sồi lại được gọi là canh vàng? Vì cành loài cây này, đẻ xuống để vài tháng sẽ biến thành màu vàng ống. Màu vàng ống từ tấm đó không chỉ xuất hiện trên lá mà còn phân bố khắp cành thân, toàn bộ cành cây quả thực trông giống như canh vàng. Canh vàng có ý nghĩa tượng trưng quan trọng trong đời sống của người chấp ban sau này. Trước hết, canh lá cây sồi trầm đật, sức sống mạnh mẽ của nó khiến người ta liên tưởng đến sự tốt lành như ý, thậm chí là vinh hoa phú quý. Từ đến, nó đại diện cho ý thần, gậy giống được làm tư canh sôi được gọi là gậy thần. Ngoài ra, màu vàng ống rực rỡ do nó phát ra, ám thị rằng nó có quan hệ mật thiết với nàng. Người Ajahn thường đốt lửa trại vào mỗi dịp lễ. Đống lửa này thường được mòi bằng củi sôi, thậm chí họ có thể cho rằng mặt trời lấy năng lượng từ đó. Đến nay, ở một số địa phương thuộc xứ Walls, người ta vẫn tin rằng cây sồi trà hoa vào dịp lễ hồi giữa mùa hè, Miss Summer, sẽ tàn trước khi trời sáng. Nếu các cô gái muốn biết tương lai của công nhân của mình như thế nào, chỉ cần đêm đến, trải một miếng vải trắng dưới gốc cây sòi, sáng sớm hơn sao, nếu trên tấm vải trắng có một ít tro thì đó là tro hoa sòi nở về đêm trời tàn. Cô gái nhặt chút tro hoa này để vào dưới gối mình, người chồng tương lai sẽ hiện ra trong giấc mơ của cô. Hoa sòi nở trời tàn, ngắn ngủi như vậy cũng tăng thêm thần tính cho cây sòi. Chúng ta đừng quên ba màu đỏ, đen vàng ống của chủ nghĩa dân tộc Đức, cạnh cây sòi màu vàng ống khảm trên áo phát sáng lấp lánh, tập tục sùng bái cây soi của người Ajen, sau này còn ảnh hưởng đến thần thoại truyền thuyết của Hy Lạp, La Mã, nhà thơ La Mã Virgil cũng nhắc đến cảnh vàng trong tác phẩm Aeneid, sau khi thành Troy thất thủ, Aeneas bằng cõng cha dẫn con đến nơi khác, dọc đường người cha qua đời, chàng tiếp tục đi lánh nàng, sau đó theo chỉ dẫn của một nữ thần, chàng bẻ một cành cây, nhờ nó đi tìm linh hồn gia nơi âm giới, hỏi ông về vận mệnh tương lai của mình. Cành cây đó được gọi là cành vàng. Cành vàng đóng vai trò quan trọng trong đời sống của người chắp manh, nó vừa là một sự kinh kỵ, vừa gửi gắm hy vọng của họ. Điều đáng chú ý thứ hai trong câu chuyện về cái chết của Panr là sự tử vong và hóa thiêu của thần linh. Nghi thức này là nguồn gốc của lễ hội đốt lửa trại ở châu Âu. Bắt đầu từ thời tiền cổ, cả châu Âu đều có một phong tục, vào ngày nào đó trong một năm, người ta đốt lửa trại, vừa quanh đống lửa ca hát nhảy múa. Lễ hội đốt lửa trại này đã có từ rất lâu trước khi kỳ tô giáo được truyền bá. Sau đó kỳ tô giáo cấm chỉ, đồng thời lên án nó là một nguyên thức dị giáo. Lễ hội đốt lửa trại thường thái nhất được tổ chức vào mùa xuân và mùa hạ. Hà. Về hàm nghĩa của lễ hội đốt lửa trại, từng có hai thuyết khác nhau. Một số người cho rằng điều này xuất phát từ sự sùng bái đối với mặt trời. Lễ hội đốt lửa trại là một phương tức làm phép nhằm mục đích phù hộ cho nhân loại và muôn loài, mặt đất và hoa màu được vượt ánh sáng và hơi ấm của mặt trời đây gọi là thuyết mặt trời Một số người khác thì cho rằng hàm nghĩa của nghi thức này không có tính xây dựng mà có tính phòng ngừa lửa này vốn là lửa sạch nó có thể đốt cháy mọi vật chất có hại cho sự sinh tồn và những thứ làm phẫn đục tinh thần đây gọi là thuyết tỉnh hóa có thể chúng ta không bao giờ hiểu được việc hỏa tiêu bàn đơ có hàm nghĩa gì nhưng rõ ràng là nó có liên quan mật tiếp đến lễ hội đốt nửa trại sau này Mặc dù lễ hội đốt lửa trại chúng ta tổ chức ngày nay đã không còn là một nghi thức nữa. Địa lý cho thấy điều gì? Nhà sử học đương đại có ảnh hưởng nhất, Fernand Braudel, đề xuất nghiên cứu chỉnh thể về lịch sử. Ông chia thời gian lịch sử thành thời gian địa lý, thời gian xã hội và thời gian cá thể. Đồng thời cái quá trình chúng thành khoảng thời gian dài, khoảng thời gian vừa và khoảng thời gian ngắn. Tương ứng với ba khoảng thời gian này, ông gọi chúng là cấu cấu, cục thế và sự kiện của lịch sử. Kết cấu tố là chỉ những nhân tố lâu dài, bất biến hoặc biến đổi chậm, nhưng từng có tác dụng sâu sắc trong lịch sử, như địa lý khí hậu, môi trường sinh thái. Cụ thể là chỉ những hiện tượng có vai trò quan trọng đối với lịch sử thăng trầm hơn suy, tạo thành chu kỳ và tiết tấu trong thời gian ngắn, 10, 20, 50 đến 100 năm. Thí dụ dân số tăng giảm, sản xuất tăng giảm vân vân. Sự kiện là chỉ những sự biến xảy ra đột ngột như cách mạng, điều ước, động đất vân vân. Rất hiển nhiên, Roder nhấn mạnh đến nhân tố môi trường địa lý. Ông cho rằng đặc tính của một đất nước chỉ có thể được tìm thấy từ trong cấu cấu lịch sử. Các nhân tố biến đổi chậm như địa lý, môi trường, dân số vân vân có vai trò căn bản trong việc từng bước hình thành đặc tính quốc gia. Quả thực, phát động của con người chịu sự hạn chế của điều kiện khách quan, cho nên nói là sự tạo tác của con người hơn là nói con người làm nên lịch sử. Thủ tướng thép Bismarck cho rằng, hằng số duy nhất của chính sách ngoại giao là vị trí địa lý. Vị trí địa lý của bất kỳ quốc gia nào cũng đều sinh ra đã có. Tuy nhiên, nhân tố phẩm sinh này lại thường tạo nên yếu tố địa chính trị (geopolitics) trong quan hệ quốc tế, đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành và thực thi chính sách đối ngoại của một quốc nước. Năm 1990, nước Đức tái thống nhất, hai lần thống nhất vào năm 1871 và năm 1990, điều gây xôn xao thế giới, ảnh hưởng rất lớn đối với châu Âu. Sau lần tái thống nhất này, nước Đức đã có lãnh thổ tới 357.000 cây số vuông. Dân số gần 80 triệu người, trở thành nước lớn ở châu Âu, chỉ đến sau nước Nga. Ở xung quanh, nước Đức sau thống nhất, tiếp giáp với 10 quốc gia, là đất nước có nhiều láng giềng nhất châu Âu. Môi trường địa lý như vậy khiến nước Đức thống nhất ở vào hoàn cảnh rất tế nhị trong nền địa lý chính trị. Do sự tan rã của Liên Xô và các nước Đông Âu, nước Đức sau thống nhất trở thành một quốc gia hùng mạnh nhất châu Âu. Một đất nước ở vị trí địa lý bị các nước bao vây này lại đứng vững giống như hạt giữa bầy gà đồng thời khiến cho các nước xung quanh cảm thấy phần nào e ngại. Liên hệ với những việc họ đã làm trong nửa đầu thế kỷ 20, tình hình càng trở nên không cho phép lạc quan, trước khi hai nước Đức chính thức thống nhất. Ngày 12 tháng 7 năm 1990, Bộ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp, Anh Quốc đã phát biểu, châu Âu thống nhất là một chiếc tên lửa mà nước Đức dùng để tiếp quản châu Âu, giao chủ quyền cho Liên minh châu Âu, chẳng cách nào giao chủ quyền cho Hitler khi xưa. Sau đó, chưa đầy 2 năm, Tổng thống Thủ nghỉ Kỳ, cách xa nước Đức cũng liên hệ nước Đức, sao thống nhất với phát xít khi trước. Nước Đức sao thống nhất đã thay đổi rất nhiều, xem ra họ muốn can thiệp vào mọi việc. Nước Đức của Hitler ngày trước cũng đã làm như vậy. Nước Đức sao thống nhất đã sống trong những tiên kiến này như một sự trung rủi của số phận. Cổ thủ tướng khâu từng cảm khái, vị trí địa lý của nước ta rất bất lợi, chúng ta hùng mạnh nhất, cần cô nhất nhưng cũng không được lòng lắng giền của chúng ta nhất và chúng ta phải sống như vậy ông cần nói, trước sự e ngại và không tính nhien của các nước các đối với nước Đức, người Đức không nên lên án, vì điều đó giống như thời tiết, người ta không thể tác động lên nó, chỉ có một giải pháp, đó là sự thống nhất của nước Đức, phải sát cánh cùng sự thống nhất của cả châu Âu. Nếu chúng ta chỉ bằng lòng với việc nước Đức thống nhất mà không nỗ lực thúc đẩy thống nhất châu Âu, chúng ta sẽ đi ngược lại sự cửa cấm mà lịch sử dành cho chúng ta. Thực ra, có lẽ người ta không hề lo lắng sự sống lại của chủ nghĩa phát xít Vì phản ứng và sự sám hối của người Đức là chân thành, tuy không ngừng ở một số sinh viên trọc đầu bắt chước quốc xã, nhưng nền tảng xã hội đã không còn phù hợp với họ, nên chẳng thể làm được gì. Chỉ khiến mình trở thành chục đường phố để cung cấp vào nguyên rủa, điều khiến người ta e ngại là nền kinh tế của Đức, quy mô kinh tế Đức hàng đầu châu Âu, người Đức thông minh bác học, tức nhiên ghi nhớ và hiểu rõ lý thuyết được một nhà ngoại giao Pháp thế kỷ 17 đề ra. Đức nước cường thịnh có giới hạn của nó, vượt qua giới hạn này Đức nước đó sẽ khiến cãi địch và kẻ ghen ghét học đực lại phản đối. Biên giới văn hóa, cùng với việc Napolong xâm lược nước Đức, ở Đức đã xuất hiện sự sùng bái chủ nghĩa lãng mạn đối với Song Chau Hing. Sau khi Song Chau Hing bị quân Pháp chiếm đóng, đó nhanh chóng trở thành sự cử cắm tinh thần Đức. Đối tượng ca ngợi của văn học nghệ thuật xây quanh Song Chau Hing đã có biết bao bài thơ, trữ tình ca ngợi sự vĩ đại của nước Đức ra đời, cử cắm tinh thần chủ nghĩa yêu nước nồng nàng của mọi người. Được kỹ lịch sử phát triển của văn học nghệ thuật Đức, chúng ta nhận thấy, trước đó văn học nghệ thuật Đức rất ít chú ý tới sông Trô Hiên. Nhưng biên giới sông Trô Hiên, sông Danitz, quả tật là một đường biên giới văn hóa tiêu chuẩn của châu Âu. Do người Đức luôn có một giấc mơ nước lớn, nên đương nhiên họ không coi sông Trô Hiên, sông Danitz là biên giới chính trị của họ. Sau cuộc đại cách mạng, mới có người nói sông Trô Hiên là biên giới chính đáng của nước Đức. The Light đã từng nói như vậy. Khi Napoleon sắp qua đời, ông còn nói, Tổ tiên chúng ta chưa bao giờ thừa nhận sông Trò Hiên là biên giới của nước Đức. Năm 1813, sau chiến dịch Gleipzig, Arndt đã sáng tác Trò Hiên, dòng sông nước Đức nhưng không phải biên giới nước Đức. Biên giới nước Đức ở đâu? Ông nói, ở đâu có người nói tiếng Đức, ở đó là nước Đức. Kẻo văn hóa và chính trị xích lại với nhau, lại mơ hồ với giấc mơ đế quốc đại thống nhất. Ngôn ngữ là một phần của văn hóa cũng có thể nói là hạt nhân của văn hóa. Văn hóa có biên giới, phủ văn hóa, chính trị có biên giới của chính trị, kinh tế có biên giới của kinh tế. Ba lĩnh vực này đương nhiên có liên hệ với nhau. Sau khi một quốc gia dân tộc hình thành sẽ phát triển kinh tế dân tộc, văn hóa dân tộc của nó. Văn hóa, kinh tế, chính trị có không gian riêng, chúng vừa có chỗ giống nhau, vừa có chỗ khác nhau. Bản đồ văn hóa, bản đồ chính trị và bản đồ kinh tế không thể chồng lên nhau một cách đơn giản. Điều cơ bản nhất Có thể nói văn hóa bắt nguồn từ một khoảng thời gian rất dài, hình thái kinh tế trước sau thay đổi. Đó là điều bình thường, chế độ chính trị có hưng, có phong. Giống như đèn kéo quân, văn hóa cũng có thay đổi, nhưng lại ổn định hơn nhiều. Nó thường phát triển theo một cách thức chuyên biệt, đi theo một con đường riêng. Đế quốc La Mã cổ sập đổ vào thế kỷ năm, nhưng giáo hội La Mã vẫn tồn tại kéo dài đến ngày nay. Văn hóa giống như một cửa cao tuổi. Một vị trưởng lão được tôn kính, sông Trần Hiên và sông Garnit là một đường biên giới văn hóa tiêu chuẩn nếu một mặt của nó có thể gọi là châu Âu Kỳ Tô giáo thì mặt kia sẽ là phùng biên của Kỳ Tô giáo khi cải cách tôn giáo xảy ra về cơ bản phát sinh trạn nứt theo giới tuyến này tại đường đức đẩy này Kỳ Tô giáo chia thành hai một bên là tân giáo bên kia là thiên chúa giáo cái đường này hiển nhiên cũng là biên giới ban đầu của đế quốc La Mã nói nói là một đường biên giới văn hóa không phải là mũ chính mình biên nội và biên ngoại của nó là hai thế giới tách biệt nhau, mà chúng đương nhiên sẽ giao lưu với nhau. Đảng thân sự mở rộng của tôn giáo, hội họa, kiến trúc vân vân đã đủ chứng minh rằng văn hóa châu Âu ở một chung mực rất lớn là nhất thể. Hơn nữa, xu thế nhất thể hóa này càng về sau càng trở nên trở rịch. Thí dụ, các cung điện Versailles nhỏ nhưng đầy đủ có mặt ở khắp châu Âu, thì nhận sự nhất thể về văn hóa là phương diện chủ ý của văn hóa châu Âu, nhưng cũng đừng phủ nhận sự tồn tại của các đường biên giới văn hóa. Rất nhiều nhà văn Đức đều đã chỉ ra điều này. Cái tiếp hiệu văn hóa Đức, việc nhận thức từ sự khác biệt về phân bố địa lý trong văn hóa, chính trị và kinh tế có ý nghĩa rất quan trọng. Chúng có trung tâm riêng, đó là điều không thể bàn cãi. Vào thế kỷ 13, 15, Venice và Genoa là những thành phố thông thương đứng trên đầu ngón tay Địa Trung Hải, nhưng Florence đi đầu phát động phong trào phục hưng văn nghệ đến thế kỷ 18 luôn luôn trở thành trung tâm kinh tế chính trị của châu Âu, nhưng cũng không phải là nơi đi đầu về phương diện văn hóa. Nước Pháp không trở thành là đế quốc mặt trời không lặng như nước Anh, nhưng người ta thừa nhận nước Pháp có ưu thuế về tinh thần, văn nghệ và thời trang, điểm này đủ để an ủi người Pháp. Cho đến nay, Pháp vẫn là trung tâm văn học, hội họa, thời trang, đừng ai mong ngăn cản được trò lưu tao nhã, lãng mạn to lớn của đất nước này. Có được bước điểm này, chúng ta cũng sẽ không lấy làm lạ về những thành tố của nước Pháp đạt được về văn hóa vào thế kỷ 18 19. Tôi rằng khi đó sự phát triển kinh tế, chính trị của quốc gia này vẫn còn đi sau các nước châu Âu rất xa. Quý tín giả thân mến, vừa rồi là chương một của cuốn sách trí tuệ dân tộc Đức. Ngay sau đây. Kính mời quý tín giả đến với chương hai của cuốn sách này trên trang web. quocquyweb.coxsachnoi.com.vn.